Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồ Ly Tinh đối với Sư Phụ Cương hận vô cùng Xem ông như là người phá hoại liên hoa thăng tiên trận của bản thân Tu hành bao nhiêu năm mới có được Thế rồi cùng với sự hận thủ Ở trong tay ngưng tổ một cố yêu khí Rất ngành nén về phía Sư Phụ Cương Sư Phụ Cương biết sự lợi hại của yêu khí Hồ Ly Tinh Đứt người trốn khỏi đoạn công kích này Những đứa bé trong lòng sách vẫn còn đang chịu khổ. Sư phụ Cương không muốn khiếu chính tranh chấp với ả ta làm gì, liền lấy một tư thí, đem kiếm chiếu yêu trong tay ném vào trong không trung, gọi là khai trời hạch đả. Sân ra sư phụ Cương đang chuẩn bị mạo hiểm, sử dụng chiêu Thìn Vương Ấn, có thể đem pháp lực hoặc ý chiếu yêu tăng cường lên 10 lần. Có điều e là sẽ có lực phản phệ. Sư phụ Cương thân nặng chưa khỏi, nhưng tình hình nguy cấp không có khách nào khác đành phải điều mật sử dụng chiêu này. Ông không tính thì vượng ấn không kịp thu phục, đột hồ linh rách ma này. Thế rồi sư phụ cương niệm niệm pháp ka phía trên chối chảy tay đổi lên hai đạn kim quang. Ông sở đạn toàn bộ pháp lực, đạn kim quang trên đầu chảy tay hướng về kính chiếu yêu ở xứ không trung. Khúc xạ của kim quang liền khiến lực đạo của kính chiếu yêu tăng lên gấp mấy lần. Chính vậy phía Hộ Ly Tinh. Hộ Ly Tinh cũng nhận ra, sư phụ Cương có chút bản lĩnh, không dám khinh địch nữa, hai tay ngưng tụ yêu khí, chuẩn bị phòng ngự. "Phá!" Sư phụ Cương hét lên một tiếng phá, rồi ngón tay chỉ về hướng Hộ Ly Tinh. Kim quang trên đỉnh đầu là một luẩn nữa vương giả, chói lóa, khiến Hộ Ly Tinh không mở nổi mắt. Bất thấy kim quang chụp tới trên đỉnh đầu, vội vàng đem yêu khí tụ thành thành khiên để chắn lại. Dường như nó đang dùng tất cả sức lực gánh gượng cố chắn lại Thiên Vương Ấn. Sư phụ Cương thấy thế, lại gia tăng thêm mấy Phật pháp lực. Hộ Lý Tinh tiến lùi không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Thiên Vương Ấn có sức mạnh và cân, liền đè cho bản đáng dưới chân Hộ Lý Tinh, giạn đức lòng xuống. Lúc bắt đầu, Hộ Lý Tinh còn có thể gắng gượng chống đỡ. Sau khi sư phụ Cương gia tăng thêm mấy vạn pháp lực, hộ ly tinh liền chịu không nổi, hiện ra nguyên hình. Sư phụ Cương thấy thời cơ đã chín muồi, một lần nữa dồn hết vạn pháp lực cuối cùng lên trên thỉnh vân ấn. Và và ngay sau đó, Thần Tích độ đất đích đích núi lạ, hộ ly tinh cùng pháp đại liên hoa bị thỉnh vân ấn đè bỡ nát. Sư phụ Cương thấy vậy, cũng thu hồi sắc mặt, rồi cả cơ thể khụy xuống xuống mặt đất. Thần vực ấn uy lực lớn tới vậy, sư phụ Cương cho rằng con hồ linh tinh đó trách trách. Nhưng không ngờ rằng, con hồ linh kia không chết mà chỉ là hiện sang nguyên hạch cuộn tròn trong đống đáp phủ. Ông lại nói lớn: "Thế này mà ngươi vẫn không chết, xem ra là mảnh chưa phải chết, vậy ta thả cho ngươi một bát hy giống, ngươi có thể đi dạo chánh đạo." Sư phụ Cương đi lên phía trên kiểm tra, hốt hồ linh tinh đó có tám cái đuôi, có thể sống sót dưới thuyền vương ấn, chắc chắn là ý trời. Sư phụ Cương cũng không muốn truy giết, khuyên mấy câu rồi để hổ ly tự chạy. Khổ ly tám đuôi hướng về phía sư phụ Cương, nghe răng nhưng cũng không dám làm sĩ ông, đột ngắt quay đầu rồi chạy đi. Bọn bọn người tiểu xanh bị nhốt trong lồng, thấy sư phụ Cương thán giận, liền gọi to bảo ông tới cứu. Sư phụ Cương ạ trong đọng Lục Tịnh ra một cây gậy sắt, đưa cho đại tráng. Song đó lại tìm thấy một tảng đá lớn, rồi đem lập sắt nạy ra một cái khe lớn. Tiểu San từ bên trong lộc sắt bò ra, tỏ thái độ vô cùng tức giận, khi sư phụ mình lại thả con hổ ly danh mãnh đó đi mà không cho nó một chưởng kết liễu để xem còn dám đi hàng người nữa không. Sư phụ cương không giết nó, cũng là có lý do sâu chính đáng. Hổ Ly Tinh tu hành 30 năm mới có thể mọc ra một cái đuôi. Con hổ ly này là có 8 đuôi, chính là đã sống 210 năm, tránh được mấy lần thiên kiếp giông. Hôm nay giữ thiên vương ấn mà không chết cũng đã là ý trời, có muốn giết cũng không được. Sư phụ Cương đang giải thích cho tiểu Sang thì đột nhiên nghe thấy ngoài đầu truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của hổ ly. Bọn người sư phụ Cương quay đầu nhìn, trong sân đột lại tiến vào một tốt người Tuy là cách ăn mặc của đạo nhân nhưng lại vô cùng sang trọng. Sính đầu là một người tuổi tác đã lớn, không biết đến sống pháp thuật gì, đem hổ ly tắm đui giúp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net